Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân tập 115 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Thiên Dược qua dòng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 913 Giác ngộ của Lý Mộ Không chỉ có bản thân Lý Mộ chăm chỉ hẳn lên, hắn còn kéo nữ hoàng cùng nhau tu hành. Luyện thể một canh giờ, rèn luyện pháp lực một canh giờ, luyện tập hòa đạo một canh giờ, lại thêm dễ bùa, xử lý chính sự. Hắn mỗi ngày có sáu canh giờ ở cùng với nữ hoàng cùng một chỗ. Sáu canh giờ còn lại, trừ ngủ chính là làm bạn với người trong nhà, cùng với theo sinh tâm, học tập, long ngữ. Nghiêm khắc mà nói, ngủ cũng thuộc loại tu hành. Tốc độ song tu, nhất là tốc độ lý mộ song tu cùng với liễu hàm yên, vượt rất xa dẫn đường luyện khí chi tiết là tu di của Lý Mộ tựa như gặp một bình cảnh, vô luận hẳn cố gắng như thế nào cũng không có nhìn thấy một chút hy vọng đột phá. Từ tạo hóa đến động quyền là một lạch trời thứ nhất trên con đường tu hành. Trừ cố gắng tu hành, trên trình độ nhất định cũng phải xem cơ duyên. Cơ duyên đến một buổi phá cảnh, cơ duyên không đến có thể kẹt một đời. Mà trừ phá cảnh ra giờ phút này bay trước mặt của Lý Mộ, còn có một nan đề ở ngoài thần đô một phường thị tu hành lớn nhất của tổ châu đang nhanh chóng xây thành đến lúc đó sẽ có mấy ngàn tu hành giả đến từ các nơi của tổ châu đến nhận lá bùa lúc phường thị xây thành cũng không có thiếu khách nhân thiếu chính là thương gia phường thị to lớn có thể chứa mấy trăm cửa hàng chung quy không có thể chỉ một cái phù lục cát triều đình cần phải mời chào thương gia có trọng lượng vào đó Như đàn đỉnh phái, linh trận phái, nam tông, bắc tông dần dần Nếu có thể đạt được 4 tông này ủng hộ Liền không cần phải lo lắng vấn đề nguồn khách của phường thị ngày sau Vấn đề ở chỗ triều đình đại chu làm như vậy Rõ ràng đang đối địch với quyền tông Phù lục phái cùng quyền tông xé rách da mặt Mấy cái tông còn lại vẫn chưa làm thế Nói đến cùng đạo môn mới là một nhà Bọn họ không có khả năng vì một chút ít lợi giúp cho người ngoài đối phó người trong nhà. Cho dù triều đình so với quyền tông rút của bọn họ ít hơn hai phần tiền lợi. Nếu không có thể thuyết phục bốn tông này, như vậy phường thị sắp xây thành ở Thần Đô chính là một câu chuyện cười. Lý mộ không có quan hệ bốn tông này, cũng không có mặt mũi lớn như vậy, chỉ có thể gửi hy vọng vào quyền cơ tử. Vì thế, lý mộ tự mình về tới Bạch Dân Sơn ban bạc chuyện này gì Ngọc chân tử nghe xong Lý Mộ nói lắc đầu, cái này rất khó, bốn tông còn lại không có thù không oán với Huyền Tông, Đại Chu và Huyền Tông đối chọi gay gắt, bọn họ sẽ không có giúp cho người ngoài đắc tội đồng môn đâu, trừ cùng đang định phái quan hệ thân mật một chút, chúng ta cùng với mấy tông còn lại không có giao tình quá sâu, ngược lại Lục Huyền Tông và bọn họ có rất nhiều liên lạc. Lý Mộ trước khi đến đã dự liệu cái loại tình huống này, chỉ có thể nói trước tiền thuyết phục cái nào tính cái đó phù lục phái và đang định phái quan hệ quả thực thân mật chung lúc trước ở quyền tông lý mộ và ngọc dương tử sư tỷ của đang định phái trò chuyện với nhau vui vẻ phù lục phái còn từng vẽ cho đang định phái một tấm thiên cơ phù thậm chí thiên thư của đang định phái lý mộ đã từng cảm ngộ rồi quyền cơ tử nghĩ nghĩ nói vậy thì sư đệ liên hệ với vô trần sư tỷ đi Ngọc Chân Tử dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, lại cũng không có nói gì thêm. Rời khỏi đạo cung nơi này, Lý Mộ biết sáu phái có một loại pháp khí đặc thù có thể truyền tống hình chiếu khoảng cách xa. Sáu phái thường xuyên dùng phương thức này để mà tiến hành hội nghị quan trọng. Ngọc Chân Tử rời khỏi không lâu, lại đi trở về, nói với quyền cơ tử. du Trần Sư tỷ nói, muốn bàn bạc cái chuyện này, bảo người tự mình đi đàn đỉnh phái. Quyền cơ tử quả quyên nói, Càng quấy, nếu mà trưởng giáo một phái có thể tùy ý rời khỏi tông môn, lần trước ta đã cùng các người đi nguyện tông rồi, người thay ta đi đăng đỉnh phái đi. Ngọc chân tử lắc đầu nói, Sư tỷ nói rất rõ ràng, Ngươi không có tự mình đi đăng đỉnh phái, việc này không có khả năng bàn bạc. Bà. Lý mộ, theo bản năng, cảm thấy trong đó có ẩn tình gì. Quyền cơ tử tựa như rất kháng cự đi đăng đỉnh phái, hắn còn chưa hỏi Thiên Dương Tử Thái Thượng Trưởng Lão từ bên ngoài đi vào nói với quyền cơ tử Ngươi đi đi trước kia là hai lão già chúng ta không có mặt bây giờ hai lão già của chúng ta đã trở lại rồi cho dù ngươi rời khỏi Tông Môn một năm hay là một năm rưỡi không có chuyện gì đâu quyền cơ tử đang muốn nói cái gì Thái Thượng Trưởng Lão tiếp tục nói phù luật phái của ta cùng với quyền Tông đã đi tới hôm nay một bước này Ngươi thân là một trưởng giáo, cũng nên nghĩ thêm cho môn phái chứ. Quyền cơ tử trầm mặt một lát, thở dài một tiếng nói. Đệ tử biết rồi. Lý mộ chưa bao giờ thấy quyền cơ tử như vậy. Nhìn hắn tâm sự nặng nề rời đi. Lý mộ sinh nghi, hỏi Ngọc chân tử. Sư huynh hắn, sao vậy chứ? Ngọc chân tử lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Bởi vì Ngọc dương tử sư tỷ của đàn đỉnh phái thích sư huynh, mà xuống Quỳnh một lòng muốn chấn hưng bổn môn, không muốn bị tư tình nhi nữ dây khốn. Ngọc Dương sư tỷ thiên phú trát tuyệt, lại bởi vì cái tâm sự này mãi không thể siêu thoát. Lý mộ lúc này mới biết, vì sao mà hắn cùng với quyền tông bùng nổ xung đột, quyền cơ tử là từ chỗ Ngọc Dương tử đạt được tin tức. Nhưng mà việc nào ra việc đó, tư tình nhi nữ quá thật sẽ ảnh hưởng tu hành, ảnh hưởng môn phái chấn hưng, Nếu mỗi ngày chỉ biết yêu thương, lấy đâu ra thời gian để mình tu hành? Thời gian nào quy hoạch tiền đồ của tông môn, không có ai so với Lý Mộ càng rõ hơn cái chuyện này. Cả ngày đắm chìm ở trong ôn nhu hương, sẽ nảy sinh cái tính trơ bản thân thật lớn. Đang đỉnh phái có lẽ muốn thúc đẩy hai người trở thành đạo lữ song tu. Lý Mộ không biết quyền cơ tử, rốt cuộc là không thích Ngọc Dương Tử hay là không yên lòng cho môn phái. Nếu là thứ trước như vậy, Lý Mộ không muốn hắn hy sinh vì tông môn. Cảm tình không có thể miễn cưỡng, quyền cơ tử dù sao không phải là hảo sắc như Lý Mộ. Bức bách hắn cùng với nữ tử không thích ở bên nhau cả một đời, không khỏi quá tàn nhẫn sao. Lý Mộ đi ra khỏi đào cung, nhìn thấy quyền cơ tử đứng một mình ở bên trách núi nơi xa. Gió đối, thổi đạo bào khoảng dàn lên, khiến cho bóng lưng này tỏ ra đặc biệt cô tịch. Lý Mộ đi đến bên giách muốn nói Về Ngọc Dương Tử Sư tỷ Trong lòng của Sư Huynh nghĩ thế nào? Quyền cơ tử thâm trầm nói Sư phụ trước khi mà hết tuổi thọ Đã mang phù lục phái Giao cho ta Ta gánh giáp trên người Không phải là tư tình nhi nữ Mà là môn phái hưng suy Thân là trưởng giáo Bốn tọa phải không có lỗi với trách nhiệm trên vai Không có lỗi với sư phụ nhắc nhở trước khi mất Không có lỗi với các thế hệ Tiền bối phù lục phái Chẳng Hưng Tông Môn Chương 914 Lễ Mọn của Lý Mộ Cùng với quyền cơ tử đứng chung một chỗ Lý Mộ bỗng nhiên có một chút hổ thẹn Hắn cũng là đệ tử của phù luật phái trưởng giáo tương lai nhưng mà không có ý thức trách nhiệm cùng với cảm giác sứ mệnh như là quyền cơ tử Chưa từng chủ động nghĩ đi làm chuyện gì cho phù luật phái lớn mạnh Tông Môn hoàn thành nguyện vọng của tiền bối mang phù luật phái biến thành đạo môn đệ nhất Đại Tông Cái này đổ giảng nắm giữ Vô số tài nguyên mà nói Rõ ràng không phải chuyện gì quá mức khó khăn Lý mộ hít một hơi thật sâu Trong lòng kiên định tín niệm nào đó Nhìn quyền cơ tử nói Sư huynh nếu như tín nhiệm ta Thì mang môn phái giao cho ta đi Ta sẽ cố gắng lớn nhất Chấn hưng phù lục phái Quyền cơ tử bỗng nhiên xoay người sải bước hướng đạo cung phía sau đi để nói Sư huynh thay một bộ quần áo Ngươi chuẩn bị một chút đi, đi đang đỉnh phái, lập tức ngay bây giờ. Lý mộ đứng ở trong gió núi, nhìn bóng lưng của quyền cơ tử sải bước rời khỏi, vẻ mặt tỏ ra hơi hỗn độn. Lý mộ hoài nghi, mình đã trúng bẫy của quyền cơ tử sao? Hắn muốn làm trưởng giáo phủi tai cũng không phải là ngày một, ngày hai. Khi mà nhìn thấy quyền cơ tử lấy tốc độ nhanh nhất thúc giục lên thuyền, hướng phía đang đỉnh phái mà đi, hắn càng thêm xác định ý tưởng này. Hắn vẫn là lịch duyệt quá mức nông cạn rồi Không cẩn thận trúng bẫy của lão Hồ Ly Nhưng một lần này Lý mộ cam nguyện vào bẫy Hắn muốn khiến cho phù lục phái Trở thành thiên hạ đệ nhất phái Không gì giống quyền tông Dược lên trên mọi người Chỉ vì là không bị bất luận kẻ nào Bất cứ thế lực nào làm nhục Đang định phái Ở lương quốc phía nam Tổ Châu Tuy là trung nguyên địa vực rộng lớn Tính đồ nhiều hơn nhưng mà dương triều trung ương cũng cực kỳ cường đại các đời dương triều đều cực kỳ đề phòng đối với môn phái tu hành bởi vậy mà phù lục phái ở cực bắc quyền tông ở cực đông bốn tông còn lại của đạo môn là lựa chọn quốc gia nhỏ ở phía nam đem lập đạo thống lương quốc cửu quả sơn tổ đình đang định phái chuyến đi cửu quả sơn lần này trừ trưởng giáo quyền cơ tử lý mộ và ngọc chân tử cũng cùng nhau đi thuyền bay đi vượt qua sơn môn của Đan Đỉnh Phái trực tiếp đáp xuống trên đỉnh núi cao nhất lý mộ vừa rồi từ không trung nhìn thấy trên các đỉnh của cửu hoa sơn đều có những mảnh dược thuốc chỉnh tề Đan Đỉnh Phái lấy luyện đan để mà lập nghiệp so với phù lục phái càng thêm ý lại linh dược từ khi mà lập phái bắt đầu bọn họ đã tự gieo trồng các loại linh dược trên quảng trường trước đạo cung trung tâm của đỉnh núi cao nhất không ít đệ tử của Đan Đỉnh Phái không mình hành lễ đối với bọn họ Lý Mộ theo quyền cơ tử đi vào đạo cung đỉnh núi cao nhất ngẩng đầu liền thấy được mấy bóng người đệ tử của đang định phái lấy nữ tu chiếm ra số hơn nữa đều am hiểu cái thuật dưỡng nhang các trưởng lão hoặc nhìn không khác biệt gì đối với nữ tử trẻ tuổi mấy nữ trưởng lão đứng phía sau một nữ tử hoặc nhìn hơi lớn tuổi nữ tử kia đầu đội mũ miệng là trưởng giáo của đang định phái vô trần tử ngọc dương tử đứng phía sau vô trần tử bắt đầu từ lúc ba người đi vào của tòa đạo cung này ảnh mắt cô nàng chưa từng rời khỏi trên người của quyền cơ tử quyền cơ tử hướng vô trần tử ôm ôm quyền mỉm cười nói nhiều năm không gặp tu di của sư tỷ càng thêm tinh thâm vô trần tử lạnh lùng nhìn hắn đi thẳng vào vấn đề nói quyền cơ tử Hôm nay ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, muốn đang định phái giúp ngươi cũng được thôi. Nhưng mà ngươi phải kết thành song tu đạo lữ cùng với Ngọc Dương Tử sư muội Nếu không, các ngươi vẫn là sớm từ nơi nào đến, chạy về chỗ đó đi. Ngọc Dương Tử cầm tay Vô Trần Tử cầu xin nói, Sư tỷ đừng có như vậy mà. Vô Trần Tử quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái nói, không có cho ngươi nói chuyện. quyền cơ tử miễn cười nói, ta hôm nay chính là vì việc này mà đến ảnh mắt của hắn nhìn về phía ngọc dương tử chậm rãi như một bàn tay nhẹ nhàng nói ngọc dương tử sư muội muội có nguyện ý cùng ta kết thành song tu đạo tử không chưa dự đoán được quyền cơ tử thấy mà nhức khoát như vậy vô trần tử và các vị trưởng lão của đang đỉnh phái kinh ngạc nhìn quyền cơ tử ngọc dương tử sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt một đời cường giả động quyền Thế mà cũng không khống chế được cảm xúc chảy xuống hai hàng nước mắt. Quyền cơ tử dương tài nhẹ nhàng giúp cho nàng lao nước mắt nói là ta, là ta không tốt, để cho muội đợi lâu như vậy. Thấy một màn như vậy, Lý Mộ, Ngọc Chân Tử cùng đám người của đàn đỉnh phái rất qua ánh mắt rời khỏi đạo cung chỗ này để lại không gian cho hai người bọn họ. Người có tình sẽ trở thành thân thuộc. Đây là chuyện khiến cho mọi người đều cảm thấy hứng thú cùng sung sướng. Trưởng lão đang định phái trở thành trưởng giáo phu nhân của phu luật phái. Hai phái còn không thân như một nhà sao. Nhìn từ vô trần tử cưng chiều đối với Ngọc Dương Tử gần như bá đạo. Hai phái có thể liên hợp hay không phải xem quyền cơ tử. Đây là một việc lý mộ phi thường để ý bởi vì liên hợp cùng với đàn định phái là một dòng quan trọng nhất trong quy hoạch tương lai của hắn với phù lục phái. Tác dụng lớn nhất của bùa là đấu pháp ngăn địch. Đan dược tuy cũng có thể coi là pháp bảo nhưng mà tác dụng quan trọng nhất vẫn là tăng lên tu di. Hai phái nếu có thể liên hệ một chủ ngoại, một chủ nội, thực lực môn phái đều trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Lý mộ đứng ở bên ngoài đạo cung đỉnh núi cao nhất của đàn đỉnh phái trong lòng mưu tính tương lai hai phái. Bỗng nhiên, Từ trong đạo cung phía sau Truyền đến một trận pháp lực giao động kỳ dị Cùng lúc đó Lực lượng thiên địa chung quanh Bắt đầu có động tĩnh lạ Ngọc Trần Tử mặt lộ vẻ chấn động lẩm bẩm Nhanh như vậy sao Trên mặt của vô Trần Tử Lộ ra một nét kích động Lý mộ không biết chuyện gì đã xảy ra Thẳng cho đến lúc hắn từ trong đạo cung Cảm nhận được hai đạo khí tức Cạnh với thứ bảy Một đạo là quyền cơ tử Một đạo là ngọc dương tử Ngọc Dương Tử của đang Đỉnh Phái giống với Ngọc Chân Tử ở rất nhiều năm trước đã tiếp nhận môn phái truyền thừa. Nhưng mà Ngọc Chân Tử mấy năm trước Tấn Thăng siêu thoát. Nàng bởi vì còn có khúc mắt chưa có giải. Tu gì luôn dừng lại ở Đồng Quyền. Hôm nay nàng khúc mắt đã giải rồi Tấn Thăng chỉ là nước giải thành sông. Chương 915 Lễ Mọn của Lý Mộ Nhiều năm qua như vậy cổng hiến lớn nhất của quyền cơ tử chính là lừa tới cho phù lục phái một vị cạnh với thứ bảy tính cả hai vị thái thượng trưởng lão số lượng cường giả cạnh với thứ bảy của phù lục phái tạm thời đã đủ kịp quyền tông ngọc chân tử hướng trưởng giáo vô trần tử khẽ chắp tay cười nói chúc mừng sư tỷ đang định phái có thêm một vị cường giả siêu thoát vô trần tử nhìn đạo cung nói chỉ sợ là ta nên chúc mừng phù lục phái các ngươi đó Lý mộ cười nói, hai phái phù lục đang đỉnh thân như một nhà, cùng vui, cùng vui rồi. Vô trần tử nhìn về phía hắn nói, vị này chính là linh cơ tử sư đệ đại náo quyền tông sao. Lần này đến đàn đỉnh phái, quyền cơ tử mới là nhân vật chính. Lý mộ vẫn chưa kịp giới thiệu mình, chập tài nói, linh cơ tử ra mắt vô trần tử sư tỷ. Vô trần tử nói, linh cơ sư đệ thiên phú trác tuyệt, dũng khí có thừa chẳng trách là hai vị sư thúc phù lục phái coi trọng như vậy. lúc mà nàng vừa dứt lời, hai bóng người từ trong đạo cung vắt tay đi ra, khí tức trên người của ngọc dương tử hoàn toàn khác với lúc trước, gắt gào nắm tay quyền cơ tử, mặt mang vẻ thẹn thùng, người mấy chục tuổi rồi, thoạt nhìn còn giống như là một tiểu cô nương mối tình đầu vậy. vô trần tử thản nhiên nhìn thoáng qua quyền cơ tử, đi thẳng vào chủ đề nói. ngọc chân tử nói. Chuyện để cho đăng đỉnh phái ta ở đại chu thần đô mở đăng đỉnh cát sao? Quyền cơ tử chỉ cười nói, Chuyện này sư tỷ có thể thương lượng với linh cơ tử sư đệ là được rồi. Nói xong, hắn liền Giắt ngọc dương tử, Hai người dắt tay biến mất ở đám mây. Vô trần tử, nhìn lý mộ, trong lòng khẽ chấn động. Nàng biết linh cơ tử ở phù lục phái được coi trọng, Nhưng mà không ngờ được coi trọng như vậy chứ. Quyền cơ tử hiển nhiên mang hắn, coi là trưởng giáo đời tiếp theo của phù lục phái. Hơn nữa, từ bây giờ đã bắt đầu cầm quyền trưởng giáo tương lai. Nàng nhìn Lý Mộ một cái nói, theo ta vào đi. Lý Mộ theo nàng đi vào trong đạo cung, vô trần tử đi đến giữa đại điện mới xoay người hỏi, ngươi có biết việc ngươi muốn làm khiến cho phù lục phái của các ngươi cùng với Quyền Tông không có một chút dư địa quay lại nữa không? Lý Mộ cười nói, chẳng lẽ bây giờ còn có dư địa quay lại sao? Ba vị cường giả siêu thoát của phù lục phái Đại Náo Quyền Tông. Lý mộ trước mặt của vô số tu hành giả Tổ Châu khiến Thái Thượng trưởng lão Quyền Tông mất hết mặt mũi. Nữ hoàng đã trục xuất ngoại tông đệ tử của Quyền Tông, đàn trang dùng để nuôi gia cầm gia súc. Bọn họ dù Quyền Tông sớm không có một chút dư địa để quay lại. Vô Trần Tử cũng không có hỏi nhiều nói, quyền cơ tử bảo người trao đổi cùng chế ta. Liên nói rõ một mình ngươi có thể làm chủ phù luật phái. Các ngươi đã quyết định ta không có khuyên người nữa. Từ nay về sau, phù luật đăng đỉnh là một nhà. Cần đăng đỉnh phái làm cái gì, ngươi nói cho ta biết đi. Vô Trần Tử là trưởng giáo của đăng đỉnh phái, nàng có thể nói ra lời như vậy. Liên nói lên lúc đối mặt với huyền Tông, đăng đỉnh phái lựa chọn đứng chung một chỗ với phù luật phái rồi. Lý Mộ suy nghĩ trong một cái chớp mắt, sau đó nhìn nàng nói việc này cũng không vội hôm nay là ngày của quyền cơ tử sư huynh cùng ngọc dương tử sư tỷ kết làm đạo nữ sư đệ có một món quà tặng cho đan đỉnh phái hắn dương tài trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc giản hắn hai tay mang ngọc giản đưa cho vô trần tử vô trần tử tùy tay tiếp nhận thân niệm lơ đảng đạo quà biểu cảm trên mặt hoàn toàn đông lại nàng chợt nhìn về phía lý mộ chấn động nói cái này Lý Mộ mỉm cười nói, một chút lễ mọn bất thành kính ý. Lý Mộ rất sớm trước kia đã tìm hiểu thiên thư của Đang Đỉnh Phái, sở dĩ trước kia chưa có lấy ra là vì hắn đệ tử phù lục phái, đương nhiên không quy vọng môn phái khác phát triển an toàn. Nhưng bây giờ, Đang Đỉnh Phái cùng với phù lục phái thân như một nhà, mấy cái thứ này hắn không cần phải cắt dấu. Đối thủ của hắn là Nguyền Tông, đạo môn đệ nhất Đại Tông Cường Giả Như Mây. Chỉ có phù luật phái và đang đỉnh phái đủ cường đại, tương lai khi đối kháng quyền tông, trong tài hắn mới có nắm nhiều lợi thế hơn. Vô trần tử nhìn ngọc giản trong tay ngọc giản này nhẹ như không khí, lại nặng tựa dạng cân. Đàn đỉnh phái, truyền thừa đến nay, toàn bộ tri thức của đàn đạo, một bộ phận bắt nguồn từ thiên thư, một bộ phận khác bắt nguồn từ tiền bối môn phái cảm ngộ trăm ngàn năm qua. Đây là cơ hội lập phái của đàn đỉnh phái. Ngọc giản này không lớn, tin tức trong đó phong phú đến cực điểm. Trong đó bao hàm tri thức đang đạo toàn bộ các đời của đệ tử đang đỉnh phái từ trong thiên thư cảm ngộ. Còn có vô số công đức đang dự, đang đạo chú giải, cảm ngộ nàng chưa từng gặp. đang đỉnh phái đạt được cái vật đó trong thời gian có hạn có hy vọng dấn đỉnh đạo môn. Đây là lễ mọn theo dư lời của Linh Cơ Tử sau. Lễ mọn trong miệng của hắn là con đường phát triển mạnh mẽ của đàn đỉnh phái Dốn tưởng sư muội kết hợp cùng quyền cơ tử là phù lục phái chiếm tiện nghi Không ngờ cuối cùng chiếm được tiện nghi lớn chính là đàn đỉnh phái các nàng Trầm ổn như là vô trần tử giờ phút này cầm trong tay ngọc Giản đang rung rung nhẹ nhẹ Nàng miếng môi nhìn lý mộ lẩm bẩm Sư đệ lễ trọng như vậy đàn đỉnh phái chỉ sợ không biết lấy cái gì báo đáp đây Lý Mộ một lần nữa cười cười ngắt lời của nàng nói Sư tỷ thế này là khách khí rồi hai phái của chúng ta thân như một nhà Sư tỷ vì chúng ta ngay cả quyền tông cũng đã đắc tội cái này tính là cái gì? Cửu Hoa Sơn đang định phái trên ngọn núi cao nhất bỗng nhiên gian lên từng tiếng chuông tiếng chuông tổng cộng gian 9 lần nội môn của đệ tử mới đầu không có thèm để ý nhưng mà khi tiếng chuông thứ 9 truyền đến Trừ trưởng lão luyện đang tiến vào thời điểm máu chốt, toàn bộ đệ tử trưởng lão trong đàn đỉnh phái, vô luận đang làm cái gì đều phải dừng chuyện trong tay, vỗ dàng hướng ngọn núi cao nhất bay đi. Trên bầu trời xung quanh ngọn núi cao nhất, rậm rạp đều là bóng người lơ lửng trên không. Mọi người dựa theo bối phận nội môn, theo thứ tự đứng trên đàn tràng trước ngọn núi cao nhất. Chuông vàng chính tiếng là ý tứ triệu tập của các đệ tử nội môn, Nhất định là môn phái có chuyện quan trọng xảy ra, hoặc là trưởng giáo có chuyện quan trọng tuyên bố. Vô trần tử từ trong đạo cung đi ra, các đệ tử điều hành lễ khom người nói, tham kiến trưởng giáo. Vô trần tử đứng trước đạo cung, chậm rãi tuyên bố một tin tức. Ngay tại vừa rồi, Ngọc Dương Tử trưởng lão đã tấn thăng siêu thoát. Ồ, cái gì? Trưởng lão Ngọc Dương Tử rốt cuộc đã tấn thăng rồi? Như vậy, phái ta liền có bốn vị cạnh giới thứ bảy. Quyền tông cũng mới có năm vị cạnh giới thứ bảy. Chúng ta cách quyền tông chẳng phải là rất tiếp cận sao? Chương 916, Hai phái liên hợp. Mọi người trên đàn tràng nghe vậy, vô luận là đệ tử cấp thấp hay là nội môn trưởng lão, lập tức liền hân quang, nhảy nhót hẳn lên. Đang đỉnh phái trước kia chỉ có ba vị cạnh giới thứ bảy, hai vị thái thượng trưởng lão tuổi thọ đã gần hết. Nếu không có thủ tọa tấn thăng, ở sau khi hai vị thái thượng trưởng lão hết tuổi thọ, chí cường giả của môn phái liền chỉ còn lại có một vị, lập tức sẽ trở thành đứng cuối sáu tông. Hôm nay Ngọc Dương Tử trưởng lão đã tấn thăng, cho dù hai cái vị trưởng lão ngã xuống, thực lực chỉnh thể của đàn đỉnh phái cũng không đến mức ngã xuống quá nhiều. Vô trần tử nâng tay trên đàn tràng an tĩnh lại nàng nhìn các đệ tử đang định phái tiếp tục nói, còn có một việc, trưởng lão ngọc dương tử đã cùng với quyền cơ tử trưởng giáo phù lục phái kết làm song tu đạo nữ, ít ngày nữa sắp cử hành song tu đại điển. Lời vừa nói ra, trên đàn tràng im lặng trong một cái chớp mắt liền bộc phát ra xùn xao so với vừa rồi lớn hơn nữa. Ủa, ta không nghe lầm chứ? Trưởng lão ngọc dương tử cùng với trưởng giáo phù lục phái đã kết thành đạo nữ rồi cái này quá là đột ngột luôn trước kia chưa từng nghe nói trên đàn tràng ồn ào như phố xá sầm uất hai tin tức này mang đến cho đệ tử của đan đỉnh phái rung động thật sự quá lớn trưởng lão môn phái tấn thăng cảnh giới thứ bảy cùng trưởng giáo một phái khác kết làm đạo nữ trong vòng một ngày sông hỷ lâm môn rất nhiều đệ tử còn đang quảng hốt. sau khi mà tuyên bố xong hai cái việc lớn vô trần tử để lại cho bọn họ thời gian tiêu hóa Một lần nữa mở miệng, thủ tọa các đỉnh núi theo bổn tọa tiến vào nghị sự đi Lần nghị sự này vô trần tử cùng các thủ tọa nghị luận suốt 3 ngày. Nội môn của đệ tử đang định phái không biết thủ tọa cùng trưởng giáo nghị luận cái chuyện gì, nhưng ba ngày sau, các thủ tọa sau khi nghị sự xong về đỉnh núi đều báo cho đệ tử trên núi, trưởng lão Ngọc Dương tử sắp cùng trưởng giáo phù lục phái kết thành đạo lư. Từ nay về sau Đang nỉnh phái và phù luật phái Thân như một nhà Đệ tử đang nỉnh phái ngày sau Cùng với đệ tử phù lục phái Hỗ trợ cho nhau Đối đại đệ tử phù luật phái Giống như đối đại đệ tử của bốn môn Trưởng lão cạnh với thứ bảy nhà mình Cùng trưởng giáo phái khác kết thành đạo lử Đệ tử hai phái Nếu mà còn vẫn ôm khúc mắt Chẳng phải là cho môn phái nhà mình mất mặt sao Việc này căn bản Không cần các thủ tọa phải dặn dò Trong lúc này Đạo cung đỉnh núi cao nhất Vô Trần Tử nói như một thủ tọa Hành Dương Tử Ngươi tự mình xuống núi một chuyến đi Đi bái phỏng một phen Hoàng Thất Lương Quốc Cùng với môn phái của thế gia Lương Quốc Giao hảo với chúng ta Hỏi một câu bọn họ của ý tứ Ở Đại Chu Thần Đô Thiết lập cửa hàng hay không vậy Lý mộ rất rõ Ý tứ hỏi một câu trong miệng của Vô Trần Tuyệt không chỉ là hỏi một câu Tuy điều là đạo môn đục tông Nhưng mà địa dị đang đỉnh phái ở lương quốc hoàn toàn khác với địa dị phù lục phái và quyền tông ở Đại Chu. Không có phù lục phái và quyền tông, Đại Chu vẫn như cũ là một quốc gia cường đại nhất tổ châu. Không còn đang đỉnh phái, lương quốc trở thành một hàng ngũ đứng cuối quốc gia phía Nam. So với các nước nhỏ như là Yến quốc không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ cần đang đỉnh phái mở miệng, hoàn thất tông môn thế gia lớn nhỏ lương quốc không có khả năng không để mặt các nàng. Lý mộ hướng vô trần tử chắp tay nói Đa tạ sư tỷ. Vô trần tử cười nói Hai phái một nhà nên vậy mà Lần này cái thời gian lý mộ Dừng lại đang đỉnh phái vượt qua dự định Chủ yếu là quyền cơ tử không có muốn trở về Hắn cùng ngọc dương tử hai người Cả ngày không có thấy bóng dáng Không biết ở chỗ nào chan chan tiếp thiết Người cộng lại đã gần 200 tuổi rồi Bây giờ mới tỏa sáng mùa xuân đầu tiên Hứng thú không có thua gì người trẻ tuổi một chút nào. Nhưng mà Lý Mộ không thể dừng lại chỗ này. Có đang đỉnh phái ủng hộ còn chưa đủ. Hắn phải nghĩ biện pháp lấy được thế lực khác ủng hộ. Thời điểm mà Lý Mộ muốn đi, không gian ở bên người giao đạo một trận. Quyền cơ tử xuất hiện bên cạnh người quán hỏi. Sư đệ muốn đi sao? Lý Mộ gật đầu nói. Ta muốn đi yêu quốc một chuyến. Bà phái còn lại không có cách gì. Có thể dùng thiên hồ quất góp đủ số. Yêu quất cái thứ khác không có. Linh dựa khoáng vật phong phú. Những cái thứ này vừa dặn cũng là tài nguyên giới tu hành tổ châu thiếu. Thật không có dễ gì ra ngoài một lần. Thuận tiện đi gặp Nguyễn Cơ một lần. Để tránh cho nàng cảm thấy Lý Mộ mặc xong quần áo đã quên nàng rồi. Trước khi đi, Lý Mộ chưa có từ bỏ ý định hỏi quyền cơ tử. Sư Huynh, ngươi ở Linh Trận Phái, Nam Tông cùng với Bắc Tông còn có sư muội hoặc là sư tỷ thân mật hay không? Quyền cơ tử Lý Khánh nói, ngươi cho rằng sư huynh là ngươi, khắp nơi đều có thân mật sao? Cái lời này Lý Mộ không có thích nghe đâu, nếu không phải hắn nơi nào cũng có quan hệ, thiên cơ phù kéo dài tuổi thọ cho hai vị thái thượng trưởng lão lấy đâu ra? Vô luận là nữ hoàng hay là quyến cơ, đều sẽ không có bán mặt để mà nể trưởng giáo phù lục phái. Hai vị thái thượng trưởng lão bây giờ chỉ sợ đã truyền xong pháp lực, Cửi hạt về tay rồi. Lý mộ phân tài đổi dặn nói. Thôi ta đi đây. Hắn phi thân lên. Một đường hướng bắc mà phi hành. Nhưng mà hắn mới vừa khỏi cử qua sơn. liền có một luồng hào quang. Từ bên cạnh hắn bay qua. Không có bất cứ sự tạm dừng nào. Thẳng cho đến đang đỉnh phái. Lý mộ dừng thân hình. Quay đầu nhìn bóng người trong hào quang kia. Nhìn từ tốc độ của người nọ. Không cùng khí tức tản ra. Đó là một vị cường giả động quyền. Cương giả cạnh như thứ sáu dỗ dàng đi đang đỉnh phái không biết có chuyện gì vừa rồi đã nói cho nguyễn cơ hắn muốn đi yêu quất hắn không có nghĩ việc này nữa tiếp tục hướng bắc mà đi cửu hoa sơn một luồng hào quang từ xa xa bắn đến đáp trên đỉnh núi cao nhất vô trần tử từ đạo cung đi ra nhìn về phía một nam tử hỏi quảng nguyên tử đã xảy ra cái chuyện gì ngư gì sao rốt cuộc như vậy nam tử mặc đạo bào bước lên dội dặn nói dù trần sư tỷ linh trận phái có một chuyện quan trọng muốn nhờ lại nói thiên hồ thành nữ dương bệ hạ xưa nay cần cù đã ba ngày chưa có chồng sớm thời gian đã đến gần buổi trưa lý mộ mới từ trên giường lớn của hậu cung tỉnh lại quyễn cơ trong lòng còn đang ngủ say công phu vụ người của lục dĩ hồ yêu căn bản khó có thể ngăn cản suốt 3 ngày ba đêm Hắn đều luôn hãm trong cái thế công mỹ hoặc của con hồ ly này. Nhưng mà Lý Mộ chưa quên, hắn lần này tới là làm việc nghiêm túc, không có thể phóng túng như vậy. Lý Mộ quyết định tạm thời giữ khoảng cách với thân thể dụ hoặc của người này. quyển cơ bỗng nhiên lật người, mềm mại thân thể gắt gao dán trên người của hắn. Lý Mộ lâm thời thay đổi chú ý, từ ngày mai trở đi giữ khoảng cách với nàng mới được. Chương 917 Chương 917 Thu hoạch ngoài ý muốn Thiên hồ thành trước hoàng cung Hồ lục thống lĩnh Vừa mới nói cho các yêu thần buổi chầu sớm hôm nay lại quỷ bỏ Nữ dương đã suốt Năm ngày chưa có thượng triều, Các yêu thần chỉ có thể ai về nhà môn nấy Lúc này trong hậu cung Lý mộ chưa có ngủ tiếp trên giường Mà là đang chế tác ngọc giản. Thiên thư quy yêu tộc Hắn đã cho quyển cơ Dùng để mời chào yêu tộc lớn nhỏ Nhưng để cho bọn họ Tự mình lĩnh ngộ quá trình khảo nghiệm tư chất, rất nhiều yêu vật căn bản không có lĩnh ngộ được gì. Lý mộ dứt khoát, giống như đối với đàn đỉnh phái, trực tiếp mang nội dung thiên thư, khắc toàn bộ vào trên ngọc giảng để cho nàng dựa theo tộc đàn yêu vật, quy thuận truyền thủ. Về cái phần nội dung trên thiên thư của hồ tộc, Lý mộ sớm giao đầy đủ cho nàng rồi. Lần trước, từ quyền tông đạt được giáo quấn, đã cảnh tỉnh Lý mộ. Một mình hắn cường đại là không được. Ở phía sau quán cũng cần có trợ thủ đáng tình, cùng với đồng minh cường đại mới được. Ngày sau nên đốc thúc nữ hoàng tu hành nhiều hơn, chờ nàng thăng cấp cạnh giới thứ 8, 10 châu ba đảo, bất cứ nơi nào lý mộ cũng có thể đi ngang. Còn có quyển cơ Thiên Hồ Nhất Tộc là một trong các tộc đàn đứng ở đỉnh phòng, so với long tộc không kém chút nào, nàng cả ngày trầm mê sắc đẹp như vậy không thể được. Lý Mộ đi đến bên giường Vỗ vỗ thân thể bóng loán của nàng nói Nào tỉnh dậy đi Vậy mà tu hành chứ Về chuyện thiên hồ quất Mở cửa hàng ở thần đô Hồ Lục đã bắt tay vào an bài Trừ linh dược Yêu quất còn có một chút đặc sản Đó là tu hành giả nhân loại cần gấp Ví dụ như tơ tầm Tầm yêu nhất tộc Là tài liệu chế tác tiên y Bán cho triều đình hoặc là Bắc tông Trải qua tế luyện cơ thể luyện chế thành tiên nghi có công năng phòng ngự loại quần áo này ở giới tu hành cực được quan nên hồ lục đã đánh tiếng với tầm yêu nhất tộc bảo là các nàng cách mỗi một đoạn thời gian cung cấp ra một ít tơ đương nhiên đãi ngộ của tầm yêu nhất tộc ở chỗ này cũng sẽ tăng lên trên diện rộng khi lý mộ khắc ngọc giản quyển cơ ghé cả người vào trên người của hắn lý mộ bảo nàng tu hành nàng nói là chờ hắn đi rồi Nàng có thời gian tu hành Lý mộ cũng phải chỉ đành tùy nàng thôi Dù sao cơ hội hắn đến Có thể yêu quất vốn đã không nhiều rồi Nguyễn cơ từ phía sau ôm hắn Đặt đầu trên da của Lý mộ Khi thì thổi khí bên cổ quán Khi thì bên má nhẹ nhàng hôn Hoàn toàn là một yêu tình quấn người Trong trữ vật không gian Bỗng nhiên gian lên một tiếng chấn động Cảm nhận được thân thể mềm mại Nằm úp sắp phía sau Lý mộ không hiểu sao có một chút chột dạ khi phát hiện không phải là nữ hoàng truyền âm mà là pháp khí truyền âm của phù luật phái mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lý mộ không có tránh nguyện cơ sau khi thúc giục pháp khí hỏi Sư huynh có chuyện gì? Thanh âm quyền cơ tử có một chút nghiêm túc hỏi Sư đệ, người nơi đó có thất tâm hoa cùng quyền tâm thảo 500 năm trở lên hay không vậy? Thất tâm hoa và quyền tâm thảo Đều không phải là linh dược đặc biệt quý giá Nhưng mà 500 năm trở lên Cho dù là cỏ đu chó Cũng có giá trị xa xỉ Mà trong ấn tượng của Lý Mộ Chỉ có một loại đan dược Đồng thời cần hai loại dược thảo này Đó là một loại đan dược tên trấn ma đàn Là tu hành giả dùng để áp chế tâm ma Lý Mộ hỏi Đã xảy ra cái chuyện gì Quyền cơ tử giọng điệu trầm trọng nói Một vị thái thượng trưởng lão của Linh Trận Phái Cố đột phá đã thất bại, tâm ma xâm nhập, ảnh hưởng tâm trí, suýt nữa đã gây thành quả lớn rồi. May mà dưỡng giáo của Linh Trận Phái cùng một vị Thái Thượng trưởng lão khác, lúc ấy đều ở Tông Môn, đã mượn dùng hậu sơn đại trận, liên thủ khống chế được hắn rồi, nhưng mà cũng bị thương không nhẹ. Người Linh Trận Phái đến đang Đỉnh Phái cầu một viên trấn ma đan đang Đỉnh Phái thiếu hai cây dược thảo này. Lý Mộ hiểu biết trấn ma đan cho nên hắn cũng cực kỳ rõ, Thật ra là mấu chốt chuyện này cũng không phải là thất tâm hoa cùng quyền tâm thảo. Tuy là trấn ma đan thấp nhất có thể là đang dược quyền giai nhưng mà trấn ma đan muốn sinh ra cái tác dụng đối với thái thượng trưởng lão cạnh với thứ bảy của Linh Trần Phái, phẩm chất cần đạt đến thánh dài. Luyện chế thánh dài đang dược cùng với dễ bùa thánh giai là khó khăn ngang nhau. Đừng có nói đang đỉnh phái, cho dù là bản thân của Lý Mộ cũng không có chắc luyện chế ra được. Hắn lúc này chỉ có thể nói với quyền cơ tử, ta sẽ cố gắng tìm xem. Lý mộ dù quyển cơ tìm hết Quốc khố của thiên hồ Quốc cùng với kho báo tư nhân của quyển cơ, trái lại đã tìm được không ít thất tâm hoa và quyền tâm thảo, nhưng mà tuổi đều xa xa, thấp hơn 500 năm. Linh dược sinh trưởng hơn 100 năm, bản thân tản mát ra linh khí nồng đậm, đưa tới tu hành giả cùng diêu vật thậm chí là giả thú, linh dược trăm năm trở lên. Trừ phi là gia tộc cùng thế lực truyền thừa, mấy trăm hơn một ngàn năm cố ý nuôi trồng, cực ít tồn tại trong quan giả. Nguyễn Cơ Nghị nghĩ nói, thiên hồ quốc không có, không có nghĩa là thiên lan quốc, quyền xà phi hùng tộc không có. Ta sẽ bảo hầu cửu đi địa bàn của bọn họ hỏi xem, thiên lan quốc và thiên hậu quốc có thù lớn, quyền xà tộc cùng với phi hùng tộc cũng không có giao tình với thiên hậu quốc. Cho dù là bọn họ có, chưa chắc sẽ cho để hồ cửu đến hỏi cũng hỏi dù ít thôi lý mộ nghĩ nói vẫn là chúng ta tự mình đi thôi không bao lâu hắn mang theo quyển cơ một yêu thi cạnh giới thứ bảy mười yêu thi cạnh dây thứ sáu thành thế to lớn lao đến thiền làm quốc thi thể của thanh sát lang dương cùng với tiền yêu tông đại trưởng lão đều đã bị đám người của trần thập nhất luyện thành yêu thi con hổ kia có tu vi cạnh giới thứ sáu đỉnh phòng sau khi luyện thành tu vi Thế mà cũng bảo lưu được cảnh giới thứ sáu sơ kỳ. Thiên lang Quốc, thanh sát Lan Dương, khoanh chân ngồi trong động phủ, nhắm mắt tu hành. Một trận chiến Thiên Hồ Quốc lần trước, hắn đã mất đi thân thể, tuy sau đó tìm được một khối, nhưng mà trong vòng 10 năm, thực lực không có khả năng khôi phục đỉnh phong. Bởi vậy, trong thời gian này, hắn đã báo cho Thiên lang tộc, cùng với yêu tộc phụ thuộc bọn họ, co rút lại lãnh địa, tận lực đừng có nổi lên xung đột đối với Thiên hậu Quốc. Hắn đã không mơ xưng bá yêu quốc nữa, có thể bảo vệ được lãnh địa hiện có, cực kỳ khó nhọc. Một khắc nào đó, thành sát Lan Dương ở trong động phủ tu hành, bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra một vẻ cực độ kinh sợ. Hắn lập tức bay ra khỏi đồng phủ, vừa mới bay đến trên trời, liền nhìn thấy cách đó không xa, có hơn 10 luồng hào quang bắn nhanh đến. Chương 918 Thu Thiên Lan Tộc Một luồng khí tức cường đại đó, trong yêu khí, xen lẫn thi khí, một khối trong đó chính là thân thể của hắn. Thanh sát lan dương, sắc mặt biến đổi. Tưởng là thiên hồ quốc đến tiêu diệt bọn họ, không một chút do dự, quá thành một luồng hào quang, liền muốn chạy trốn. Không còn ma đạo ủng hộ, thiên hồ quốc bây giờ căn bản, không phải là thiên lan tộc có thể chống lại. Nhân loại kia mang theo nhiều yêu thi như vậy, nhất định đến đã để giết hắn rồi thành sát lang giường không có một chút chiến ý mà khi hắn muốn chạy trốn yêu thi cạnh dây thứ bảy kia ngăn cản trước mặt của hắn. mấy yêu thi khác cũng rất nhanh đuổi kịp mang hắn bao vây thành sát lang giường bỏ chạy vô vọng thối vô cùng bi phẫn nhìn lý mộ cùng diuyễn cờ nói tộc của ta đã nhượng bộ khắp nơi rồi các ngươi chẳng lẽ thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt sao lý mộ chỉ muốn đến mượn hai cây linh dược thối đang định nói rõ cái ý đồ đến, Thành Sát Lang Dương sau khi mà rối rắm một lát, tựa như làm ra quyết định trọng đại gì, nghiến răng nói: "Từ nay về sau, Thiên Lang tộc quy thuận Thiên Hộ Quốc, như vậy các ngươi chung quy chịu buông tha ta rồi chứ?" Lý Mộ nhìn quyển cờ, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự ngạc nhiên. Thiên Lang tộc tuy không có bằng trước đây, nhưng cũng là một trong bốn đại yêu tộc. Nếu thành sát lang Dương dẫn dắt yêu dương dữ trướng liều chết phản kháng, Thiên Hồ Quốc muốn tiêu diệt hoặc là thu phục bọn họ cũng phải trả giá thê thảm nặng nề rồi, cho nên bọn họ mãi chưa có động thủ đối với Thiên Lan Tộc. Một lần này bọn họ thật sự chỉ là đến mượn hai cây linh dược, không ngờ thu hoạch lại ngoài ý muốn. Lý Mộ nhìn Nguyễn Cơ, Nguyễn Cơ nhìn Lý Mộ, trong mắt có hai người đều có một nét giảo hoạt hiện lên. Lý mộ tâm niệm khẽ động Những yêu thi kia chủ động lưu lại Thành sát Lan Dương sắc mặt mừng rỡ Các ngươi đồng ý sao Ánh mắt của Lý mộ bình tĩnh nhìn hắn Lạnh nhạt nói Ông trời có đức hiếu sinh Ngươi đã nguyện ý quy thuận Hôm nay liền tha ngươi một mạng Thiên Lan Quốc Thành sát Lan Dương mang Lý mộ cùng quyển cơ Đưa đến Hoàng Cung Hắn đã hoàn toàn nghĩ thông rồi Bán mạng cho Ma Tông cũng là bán mạng bán mạng cho Thiên Hồ Quốc tương tự cũng là bán mạng. Sau cái chuyện lần trước người Ma Tông bỏ chạy không còn bóng dáng để lại một mình ở yêu quốc đối mặt với Thiên Hồ Quốc cường đại này. Cái này đủ để chứng minh Ma Tông không có đáng tin. Hắn không bằng quy thuận Thiên Hồ Quốc cho xong để tránh hắn mỗi ngày đều phải lo lắng nhân loại này mang thêm một đám yêu thi cường đại đến lấy mạng quán. Sau khi mà nghĩ thông cái điểm này một chút không vui kia còn sót lại trong lòng của thành sát lang dương rất nhanh biến mất không dấu vết trong hoàng cung của thiên lang quốc lý mộ nhìn thành sát lang dương nói tuy là ngươi nguyện ý quy thuận nhưng mà chúng ta chưa có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi giao ra một giọt hồn huyết của ngươi đi hồn huyết đối với tu hành giả nhân loại và yêu tu đều rất quan trọng thành sát lang dương cũng không có muốn giao nhưng mà sói ở dưới mai hiên không thể không cúi đầu không giao hồn huyết Hôm nay sợ rất khó kết thúc em đẹp. Hắn do dự một lát, dẫn thành thật ép ra một giọt hồng quyết. Lý mộ thu hồi cái hồng quyết này sau đó nói, còn có một việc, người nơi này có thất tâm hoa cùng với quyền tâm thảo 500 năm trở lên không? Yêu quốc tài nguyên linh dược cực kỳ phong phú. Thanh sát Lan Dương không có biết là thất tâm hoa và quyền tâm thảo, nhưng mà linh dược cùng linh thảo vừa qua trăm năm Nuốt sống cũng có thể tăng trưởng pháp lực Hắn những năm gần đây góp nhặt không ít Dù sao vừa mới quy thuận Vì tranh công Hắn đã mang linh dược trữ vật Trong không gian triển lãm ra hết nói Đây là ta đã tích tụ nhiều năm rồi Đại nhân xem xem Có hai loại linh dược đó không Lý mộ nhìn những cái linh dược này Hai con mắt tỏa sáng Con sói già này của cải không khỏi là quá nhiều Những linh dược này Phẩm chất kém cỏi nhất cũng là 100 năm trở lên. Trong đó không thiếu cực phẩm linh dược, tuổi thuốc mấy trăm năm, linh khí bất người. Lý mộ dùng tài áo, những cái linh dược này liền trực tiếp biến mất. thành sát làng dương trợn to con mắt, nhìn lý mộ, miệng mở ra lẩm bẩm. Cái cái này, lý mộ quát tài nói, ngươi cũng không có biết luyện đang dễ bùa, mấy cái thứ này đặt ở chỗ ngươi đơn thuần là lãng phí, ta giúp ngươi tạm thời thu trước đi. Thành sát Lan Dương bây giờ rất là hối hận, sớm biết nhân loại này tham lam như vậy, hắn không có mang toàn bộ linh dược đều lấy ra. Lần này thì xong rồi, toàn bộ linh dược tích tụ đều đã bị người ta đoạt hết. Ngày mắn khôi phục thực lực, xa xa không có mong đợi rồi. Thu xong tích tụ của thành sát Lan Dương, Lý Mộ ở trong linh dược tìm kiếm. Rất nhanh đã tìm được một gốc sinh vật có bộ dáng rất kỳ lạ, trên cuốn của một cây thực vật nào đó một 7 đóa hoa hình trái tim, trong đó 6 đóa màu sắc là màu đỏ, một đóa màu sắc là màu hồng. Thất tâm hoa mỗi 100 năm có một đóa hoa biến màu đỏ, 6 đoá hoa màu đỏ, nói rõ hoa này tuổi thuốc 600 năm trở lên. Thất tâm hoa đã có tin tức, quyền tâm thảo, thanh sát lan dương không có, nhưng mà tuổi thuốc không đủ, không thể làm tài liệu đang dược thánh dài. Lý mộ và Nguyễn cơ chỉ có thể đi quyền xà nhất tộc để mà thử thờ dẫn trước. Thành sát Lan Dương nghe nói lý mộ và Nguyễn cơ muốn đi quyền xà tộc, xung phong nhận việc cùng nhau đi theo. Lãnh địa của cửu thiên quyền xà nhất tộc là trong một cái khu lòng chảo nằm lầy diện tích rất rộng. Đây chính là hoàn cảnh quyền tâm thảo thích hợp sinh trưởng. Toàn bộ của lãnh địa xà tộc đều tràn ngập một tầng khói độc màu tím. Yêu vật bình thường khó có thể đi dạo. Đối với ba người bọn Lý Mộ mà nói Những độc vật này tự nhiên không tính là cái gì Thành sát Lan Dương Chủ động biểu hiện bản thân Nơi đi tới cuốn là một trận yêu phong Mang khói độc Thổi thất linh bát lạc hỏi Chúng ta đây là muốn đi tấn công quyền xà tộc sao Lý Mộ thẳng nhiên nói Không Đến hỏi bọn họ quyền tâm thảo 500 năm hay không thôi Thiên Hồ Quốc bây giờ Trọng điểm là phát triển Mà không phải là mở rộng Không có những yêu thi này Thực lực của bọn họ bây giờ không cường đại hơn ba tộc còn lại bao nhiêu, không có sức ăn cái lãnh địa lớn vậy. Thành sát lang dương bay ở phía trước, bị lý mộ dội trong một chậu nước lạnh, luôn cảm thấy nơi nào đó không quá đúng nha Hắn đã ban nhiều người như thế này, tiêu diệt quyền xà tộc cũng đủ rồi, lại chỉ đi tìm dược thảo thôi sao? Hắn đi thiên lang quốc, hắn sẽ cũng không có gì dược thảo chứ. chương 919, Thu Thiên Lan Tộc thành sát lang dương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này thử hỏi vậy đại nhân tới thiên lang quốc là lý mộ nói vốn là vì dược thảo nhưng mà ngươi đã có thành ý như vậy liền thuận tiện thu hùng huyết của ngươi thành sát lang dương ở trên đường sau đó đều không có nói lý mộ chú ý đến bản thân quán tự giả miệng vài cái nghĩ hắn là về sau hắn sẽ không có tùy tiện nói chuyện nữa rồi ba người một đường bay tới Khói độc dần dần trở nên nồng đậm, ngẩng đầu không có thấy mặt trời. Trong đầm lầy bắt đầu xuất hiện dày đặc đá lởm chởm. Những cái tảng đá này cao đến mấy chục trượng, có cái cao trăm trượng, trong đó tảng mát yêu khí thoan thoảng. Thành sát lan dương, tìm không có ghi nhẫn, sau khi mà xin chỉ thị của lý mộ, ngửa mặt lên trời, phát rồng tiếng xói tru, lớn tiếng nói, Tủ thiên, đi ra gặp ta đi. Khí tức của hắn tràn ra, xà yêu cấp thấp, trong đá lỡm chỗm phụ cận lạnh rung. Một đạo khí tức cường đại tương tự từ trong đầm lầy ở phía trước bùng nổ. Thời gian mười mấy hơi thở đi đến trước mặt của ba người. Một nam tử áo trắng dáng người gầy yếu, lơ lửng trên không. Nhìn thấy thành sát lan dường đối diện cùng với Lý Mộ cùng quyển cơ phía sau hắn. Một đôi con người dựng thẳng cò rút lại cảnh giác nói thành sát, ngươi tới đây để làm gì? Lý Mộ có hảo cảm đối với xà tộc. Mỉm cười nhìn nam tử áo trắng nói Chúng ta tới đây là hướng xà dương cầu một cây quyền tâm thảo 500 năm. Nam tử áo trắng căn bản không có tin lời lý mộ. Thành sát lang dương giả tâm bừng bừng mang theo hai cường giả đến đây nói là chỉ muốn cầu một cây dược thảo quỷ mới tin lợi của hắn. Còn sói dạ âm hiểm này nhất định có ý đồ gây rối nào đó. Nam tử áo trắng thét dài một tiếng trong sương mù có dù số khí tức Hướng bên này tiếp cận. Rất nhanh mang ba người của bọn Lý Mộ cùng Nguyễn Cơ bao giày Những người này hiển nhiên đều là cường giả xà tộc. Trong con ngư dựng thẳng hung quang bắn ra bổn vĩa. Trong những khí tức này có hai đạo cảnh giới thứ sáu, mười mấy đạo cảnh giới thứ năm. Nam tử áo trắng nhìn thành sát lan dương lạnh lùng nói. Lăn ra ngoài, nếu không đừng có trách bản tôn không khách khí. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta đâu. Lần này, Di bày tỏ thì nghĩ Lý Mộ mang linh thi thu động trong đồng phủ. Nhưng mà giờ phút này, cái loại tình huống này, chiến thế đã căng thẳng rồi. Nghĩ hẳn cho dù là xà tộc có quyền tâm thảo, cũng sẽ không có cho hắn Vì thế, Lý Mộ mang toàn bộ linh thi đều triệu hồi ra. Một vị cảnh giới thứ 7, mười vị cảnh giới thứ 6, khí thế cường giả xà tộc nháy mắt đã bị đè ép xuống. Lý Mộ nhìn cửu thiên xà dương lập lại một lần nữa. Chúng ta tới đây là hướng về xà dương cầu một cây quyền tâm thảo 500 năm, cũng có thể dùng linh dược khác đồng giá để mà đổi. Cửu thiên xà dương nghĩ nghĩ chậm rãi dương tài. Trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng màu trắng, một gốc thực vật, chỉ là một cái lá cây thật dài, lơ lửng trong bàn tay quán. Cái cây đó chậm rãi, hướng lý mộ bay tới. Cửu thiên xà dương nói, trao đổi thì không cần phải trao đổi, ở xa tới là khách. Cây quyền tâm thảo này tặng cho các người Lý mộ nhận lấy Linh thảo hướng hẳn chấp tay nói Đa tạ xà dương Sau đó hắn dùng tài Một ngọc giảng bay về phía cửu thiên xà dương Nhìn đoàn người đi ra Một xà yêu bay qua Chấn động nói Đó hình như là nguyễn cơ nữ dương Của thiên hồ quốc Cùng quốc sư thiên hồ quốc Hồ tộc và lan tộc là tử địch Bọn họ sao có thể đi chung với thanh sát lan dương vậy Cửu thiên xà dương Kinh nghi bất định nhìn về phía trước, dùng thần niệm xem xét ngọc giản phát hiện trong ngọc giảng này ghi lại một thần thông của xà tộc, ngay cả hắn cũng không biết. Tuy là quy lực không lớn, nhưng mà dùng để đổi một cây linh thảo cũng dư giả rồi. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn ngập bí ẩn, những người này thế mà thật sự đến đòi linh thảo. Thành sát Lan Dương sao lại đi chung một chỗ với Thiên Hồ Quốc? Thực lực Thiên Hồ Quốc dược xa hắn tưởng tượng, dạng nguyễn thiên quân và nguyễn dân đều chưa có xuất hiện đã có thực lực tiêu diệt quyền xà nhất tộc rồi khi mà cửu thiên xà dương đang lo sợ bất an lý mộ đã mang nguyễn cơ đưa trở về thiên Ngộ quốc dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cửu hoa sơn đang đỉnh phái quyền cơ tử sau khi buông pháp khí truyền âm thở ra một hơi nói với vô trần tử sư đệ đã tìm được thất tâm hoa cung với quyền tâm thảo đang chạy tới chỗ này Quảng thành tử mặt lộ vẻ vui mừng nói Lần này sư thúc đã được cứu rồi Chỉ có vô trần tử vẻ mặt lo lắng Cho dù là thái thượng trưởng lão Thuộc luyện đan mạnh nhất của đang đỉnh phái Luyện chế đang dược thánh dài Sát xuất thành công Cũng thấp cho đến đáng thương luôn Mười phần tài liệu có thể luyện thành một viên Đã tính là dẫn khí Lần này tài liệu luyện chế trấn ma đan Chỉ có một phần thôi Một khi mà thất bại Liền không có cơ hội nữa rồi Hắn nhìn về phía Quảng Thành Tử nói, đang Đỉnh Phái từng dự trữ hai viên trấn ma đàn thánh dài, một viên thái thượng trưởng lão ngày xưa đã dùng mất, một viên khác tặng cho Quyền Tông. Các người có thể đi Quyền Tông hỏi một chút, Quyền Tông những năm gần đây không trưởng lão trùng kích cảnh giới, một viên đang dược đó của bọn họ hắn còn chưa có dùng mất. Quảng Thành Tử nghe vậy lập tức liên hệ với Linh Trận Phái, không bao lâu hắn đã thu được tin tức một viên trấn ma đan kia của quyền tông đã bị dùng mất rồi. vô trần tử vẫn chưa có nói gì. quản thành tử nhận ra nàng khác thường nói, sư tỷ chẳng lẽ trong đó còn có gì kỳ quái sao? vô trần tử lắc đầu nói, trấn ma đan chỉ dùng cho tình huống phá cảnh thất bại, pháp lực chạy ngược, cảm xúc thu bạo áp chế lý trí. quyền tông mấy năm nay không có trưởng lão phá cảnh thất bại mà quản thành tử đã hiểu ý tứ của nàng. Hắn cùng kính không người với vô trần tử nói, kính nhờ sư tỷ thôi. Quyền tông, đạo thành tử khoanh chân ngồi trên bộ đoàn, trong tay lơ lửng một viên đang dự. Nếu không phải là linh trận phái nhắc nhở, lão thậm chí không biết tông môn, còn có một viên thánh dài trấn mà đàn. Lão không một chút do dự, nuốt dùng cái đan này. Sau khi mà luyện quá, sốt ruột không chờ nổi, dùng thần niệm quét ngang toàn thân. Hồi lâu sau, lão thu hồi thần niệm, thở một hơi thật dài. Lúc này một thành nằm trong lòng của lão từ từ giăng lên. Ngươi đang làm cái gì? Cần ta hỗ trợ không? Chương 920 Phương Thị Chi Tranh cử qua sơn Lý Mộ Dụ Dàng chạy đến đàng đỉnh phái mang thất tâm hoa và thiên tâm thảo giao trong ta của vô trần tử quản nguyên tử của linh trần phái hướng hắn ôm quyền nói: đa tạ sư đệ. Linh trận phái đã nợ các ngươi một cái nhân tình rồi. Lý mộ phân tài nói, Nên làm như vậy thôi, Sư huynh không cần khách khí. Nói xong, hắn nhìn về phía vô trần tử hỏi, Không biết luyện chế đan này, Sư tỷ có mấy phần nắm chắc. Vô trần tử lắc đầu nói, Cho dù là thái thượng trưởng lão ra tài, Tỷ lệ thành đan không có đến một thành. Một thành nắm chắc, Hầu như tương đương không có. Lý mộ nghĩ nghĩ lại hỏi, Nếu mà luyện chế thất bại sẽ thế nào? Vấn đề này của hắn khiến cho mọi người lâm vào trầm mặt. Cường giả cảnh giới thứ 7 phá cảnh thất bại, bị cảm xúc tiêu cực thu bạo cùng giết chóc, chiếm cứ lý trí. Đây là một loại tâm ma đáng sợ nhất của tu hành giả. Nếu không thể tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực này, cũng chỉ có thể mang kẻ nhập ma đánh chết. Để tránh của nguy hại nhân gian, tạo thành hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Thái thượng trưởng lão của một phái Kính dân cả đời cho môn phái Cuối cùng đổi kết cục bi thảm như thế Không khỏi làm cho người ta khó có thể tiếp nhận Lý mộ nghị nghị nói Nếu không để ta thử đi Vô trần tử ngạc nhiên nói Ngươi Quyền cơ tử đi lên phía trước Giải thích nói Sư đệ có thất khiếu linh lung tâm hiếm thấy Thánh giai phù lục phái Đó là giữ sự trợ giúp của hắn Để mà vẽ ra Do hắn tham dự luyện chế trấn ma đàn có lẽ có thể đề cao tỷ lệ thành đàn. Thật hiếu linh lung tâm sao? du trần tử rút cuộc hiểu phù luật phái, vì sao mà coi trọng linh cơ tử như vậy? Thật hiếu linh lung tâm ở trên tu hành, có lẽ không có chiếm ưu thế so với thể chất khác, nhưng mà trên vẻ bùa lại có ưu thế thiên tài bất cứ thể chất nào cũng không có. Tâm của bọn họ so với người khác nhiều hơn sáu lỗ, rơi sinh chính là cổ máy luyện đan cùng chỉ vẽ bùa vô tình, dù trần tử rất nhanh hiểu ý tứ của quyền cơ tử nói ý của người là thời điểm luyện đan lấy thân thể của hắn mượn dùng nguyên thần của chúng ta, quyền cơ tử gật đầu nói không có biện pháp nào tốt hơn so với cái này đâu, dù trần tử rời khỏi đào cung không bao lâu dẫn theo hai bà già đi đến nàng nhìn lý mậu nói sư đệ Hai vị này là thái thượng trưởng lão đang định phái. Trình độ đang đạo có một không hai. Người có thể chọn nguyên thần bất cứ một vị nào trong đó cũng có thể bám vào người. Lý mộ nhìn hai vị thái thượng trưởng lão quyết đoán dời tầm mắt nói. Trong lòng của ta còn có một nhân tuyển tốt hơn nữa không phiền thái thượng trưởng lão. Du trần tử nhìn bóng lưng của Lý mộ rời đi bỗng nhiên nói với quảng nguyên tử. Linh cơ tử sư đệ muốn ở Đại Chu Thần Đô Mở một phương thị Đang định phái đã đáp ứng ở đó Trú đóng đang đỉnh cát Nếu là linh cơ tử sư đệ Có thể luyện chế trấn ma đàn Linh trận phái các người Thiếu hắn một cái nhân tình lớn Chỉ sợ cũng phải ý tứ một chút đó Quảng Nguyên tử trầm mặt một lát nói Sư tỷ yên tâm Vô luận trấn ma đan có thể luyện thành hay không Đang định phái Đều sẽ báo đáp linh cơ tử sư đệ nửa tháng sau đại chu thần đô trên bầu trời sáng sủa của thành đô bỗng nhiên mây đen che kính trong mây đen sóng chớp lóe lên hỗn loạn đối với dân chúng của thành đô mà nói như thiên tượng vậy đã không xa lạ chỉ là sau khi ngẩng đầu nhìn một cái liền tiếp tục diệt ai nấy làm mấy bóng người xông lên đám mây rất nhanh mây đen liền hoàn toàn đã tiêu tán hiện ra một mảng trời quang trong hoàng cung lý mộ tự tay mang một viên màu xanh đan dược giao cho quản nguyên tử. Quảng nguyên tử sắc mặt kích động liên tục nói, cảm tạ linh cơ tử sư đệ, cảm tạ nữ hoàng đại chu. Lý mộ cười cười nói, không cần phải khách khí, mau cầm cho thái thượng trưởng lão dùng đi. Thảnh dài đan dược, hắn chưa có từng luyện, cho nên trước dùng vài loại thiên giai đan dược luyện tập một chút. Dù sao thì tài liệu chỉ có một phần, không có cho phép lãng phí chút nào. Như vậy, tuy là thời gian lâu một chút, nhưng mà trong quá trình luyện chế trấn ma đàn không xuất hiện đường rẽ. Ở thời điểm hắn và nữ hoàng ngày đêm luyện đàn, linh trận phái đưa cửa hàng vào trong vườn thị. Không chỉ có thế, bọn họ còn giúp cho Lý Mộ lôi kéo một ít môn phái cùng thế gia cảnh quốc. Lại thêm, đàn đỉnh phái và môn phái thế gia của lương quốc cùng với phù lục phái cùng triều đình đại chu đã chống đỡ được nổi một phương thị rồi. Phương thị hôm nay còn chưa có mở, các cửa hàng lớn bắt đầu hoạt động ưu đãi đặt trước. Hoạt động ưu đãi chiết khấu giảm giá dần dần, mỗi ngày còn có vụ lục phái, đàn đỉnh phái, linh trận phái, cùng với cường giả của triều đình Đại Chu, cung phụng miễn phí giảng đạo. Trong một thời gian ngắn, đã hấp dẫn vô số tu hành giả trung quận. Quyền Tông Triều đình Đại Chu đã hoàn toàn trở mặt với Quyền Tông. Vì phòng bị triều đình đại chu Làm ra hành động bất lợi cho quyền tông Đạo thành tử Mệnh lệnh cho môn hạ đệ tử Nghiêm mật theo dõi nhất cử nhất động Của triều đình đại chu Phương thị khẩn cấp xây dựng ngoài thần đô Tự nhiên không thể giấu được ánh mắt của bọn họ Đạo thành tử Dùng ngón trỏ gõ tay dịnh ghế dựa Bọn họ Cũng muốn noi theo quyền tông của ta sao Diệu quyền tử nói Sư tồn hội giao lưu của tông ta Sắp chấm dứt Hành động này của triều đình Trung Quốc rõ ràng muốn hấp dẫn tu hành giả của Tổ Châu. Theo đệ tử điều tra, phù lục phái, đàn định phái, linh trận phái cùng với một ít công gia thủy môn đã trong phường thị thần đô đã mở cửa hàng. Đến lúc đó, chỉ sợ hội giao lưu tông của ta chậm dứt, tu hành giả Tổ Châu sẽ tề tự ở thần đô. Đạo thành tử nhíu mày nói, đàn định phái cùng với linh trận phái, thấy mà lại đứng chung với phù lục phái sao? Diệu Huyền Tử nói, Ngọc Dương Tử của Đang Định Phái trước đó vài ngày tấn thăng cạnh với thứ bảy, hơn nữa kết làm song tu đạo lữ cùng với trưởng giáo phù lục phái. Đang Định Phái cùng với phù lục phái đứng chung một chỗ không kỳ quái. Linh trận phái lần trước cầu đang bất thành chỉ sợ đã bất mãn đối với Huyền Tông ta. Hắn nhìn đạo thành Tử nói, sư tôn lợi ích của Phượng Thị tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho người khác. Làm Thái Thượng Trưởng Lão Quyền Tông, Đạo Thành Tử đương nhiên là biết, phường thị tu hành có tác dụng gì rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 115, Xuyên Diệp, Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.